Đường tâm du không cấm tâm thần kích động lên. Hoắc cẩn, căn cứ cao thủ trí nhất, quan trọng nhất chính là hắn dị năng là biến dị một hệ. Nàng tiến lên bắt được hắn tay, người chính là Hoắc cẩn. Không sai. Hoắc cẩn đối nàng tình lình xẻ ra nhiệt tình có chút không thích hứng. Người là biến dị một hệ, có thể trợ giúp người thường thức tỉnh dị năng sao. Đường tâm du gấp không chờ nổi biết đáp án. Các người đang làm cái gì? Đường tâm du ngoái đầu nhìn lại liền nhìn đến tiêu mặc vẻ mặt tâm hàn đứng ở nơi xa, kia ánh mắt hận không thể sinh nuốt nàng. Nàng vội vàng đem Hoắc cẩn tay buông ra, ngươi đừng hiểu lầm, ta tìm Hoắc cẩn có việc. Chương 330 hắn nghĩ tới một. Hoắc cẩn. Tiêu mặc lạnh lùng đi tới, đem nàng xả đến phía sau. Tiêu đại nhân, kính đã lâu. Hoắc cẩn vườn tay tới. Tiêu mặc hồi nắm lấy hắn, hai cái nam nhân trên mặt đều treo cười.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 Những cái đó ám khí đạn ở dây đằng mặt trên nổ mạnh mở ra. Tiếng thét trói tai nổi lên bốn phía. Một cổ đau đớn từ phía sau lưng đánh út lại. Đường tâm du chịu đựng đau, đáy mắt phản xạ ra tiêu mặc không thể tin tưởng mặt tới. Lần này ám sát kế hoạch là nhằm vào tiêu mặc tới. Ở đây còn lại dị năng giả thực mau liền đem những người đó cấp chế phục. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Đường tâm du khỏe miệng chảy ra huyết tới, phía sau lưng thượng bị tạc huyết nục mơ hồ.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 Đã từng liền nhìn đến có người ở nghiên cứu loại này vũ khí. chương 331 hắn nghĩ tới hai. Đường tâm du từ trên giường liền phải lên, lại bị tiêu nguyên cấp ngăn cản. Đường thỉ, ngươi vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đường tâm du ấp đúng nằm hồi trên giường, nói, ngươi đều đã biết. Ân, Thuyết Lang đều nói cho ta. Tiêu nguyên thành thật nói, ta muốn đi xem hắn. Ngươi biết đến, ra ra hắn sẽ không cho ngươi đi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 Nhưng là nếu tưởng hắn hoàn toàn khôi phục, ta tưởng có hai loại phương án. Tiêu láo ra tử ra vẻ chấn tĩnh hỏi, ngươi nói. Một loại chính là nếm thử mượn tinh hoạch lực lượng, giải trừ tiêu đại nhân tinh thần phong ấn. Đệ nhị loại, nếm thử mượn tinh hoạch lực lượng, hoàn toàn lau sạch tiêu đại nhân sở hữu ký ức. Hoàn toàn giải trừ. Như vậy sao được? Tiêu nguyên nghe được đệ nhị loại phương án, trực tiếp nóng nảy. Tiêu nguyên, ngươi bình tĩnh một chút.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 Ngươi từ đâu tới đây? Đường Tâm Du yên lặng đem chính mình mặt nạ xe xuống. Tiêu Lão gia tử nhìn về phía nàng ánh mắt thực phức tạp. Ngươi có trách hay không ta? Đường Tâm Du bất đắc dĩ cười cười. Làm sao có thể không trách hắn? Nhưng hắn là Tiêu Mặc gia gia a. Hắn cũng là vì chính mình tôn tự hào. Như vậy cái tên xấu xa này khiến cho nàng đạm đương đi. Tiêu Lão gia tử, không có gì so sinh mệnh còn quan trọng. Chỉ cần hắn tồn tại liền hảo. Hảo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 Tinh thần dị năng giả nhóm sôi nổi bị đẩy lùi ở trên tường, trên mặt đất. Tiêu Lão gia tử bọn họ từ bên ngoài đẩy cửa mà nhập thời điểm, nên diện một trận kịch liệt phong đưa bọn họ đánh bay trên mặt đất. Tiêu nguyên đem tiêu Lão ra tử nâng dậy tới, biểu ca đây là làm sao vậy? Khi nói chuyện, tiêu mặc đã đứng lên, ánh mắt một mảnh hàn mang. Biểu ca, ngươi không có việc gì làm. Tiêu mặc nhẹ nhàng ân một tiếng.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 hiện tại mới biết được quan tâm ta sao. Tiêu mặc túi đầu, hung hăng hôn lên nàng ngồi, như là trừng phạt, càng như là kiểu biệt gặp lại tưởng niệm. Hai người trở lại tiêu mặc trong nhà, bên trong hết thể như cũ. Lại lần nữa đi tới nơi này, đường tâm du kéo tiêu mặc tay, sợ hắn sẽ biến mất không thấy. Đi tắm rửa một cái. Tiêu mặc ôn nhu nói. Ta không muốn cùng người tách ra. Đường tâm du sợ hãi trở ra, hết thể đánh hồi nguyên hình, mặc dù hiện tại là mộng. Nàng đều không muốn tỉnh lại. Kia không bằng ta và ngươi một khối tẩy. Tiêu mặc chế nhạo nói. Hảo. Đường tâm du gật đầu. Cái này đổi tiêu mặc có chút không thích hứng. Hắn nhìn chầm chằm đường tâm du mặt, nhướng mày nói, thật sự. Ta, đường tâm du đỏ mặt, có chút chần chừ, lại không nghĩ lủi bước. Ngốc nữ nhân, ta phải cho ngươi một cái hoàn mỹ hôn lễ, hoàn mỹ đêm tân hôn. Cho nên ngươi hiện tại ngoan ngoán đi tắm rửa. Ta liền ở chỗ này thủ hảo sao. Tiêu mặc ở cái chán của nàng in lại một hôn. Hảo. Đường tâm du gật đầu, đi vào phòng tám, quay đầu nói, ngươi nhất định không thể đi Nga. kia bộ dáng nói không nên lời chọc người chịu mến, tiêu mặc hận không thể đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hung hăng hôn lên một lần. Tiêu mặc thanh âm ám ách, không đi. Đường tâm du đi vào phòng tám, từ bên trong chuyển đến dòng nước thanh âm. Tiêu mặc, ngươi không đi thôi.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 Đường tâm du sắc mặt ngần ra, tiêu Lão gia tử sẽ đồng ý sao? Nàng không xác định nhìn về phía tiêu mặc sơn mặt. Tiêu mặc ngoái đầu nhìn lại hướng nàng kiên định cười cười, đừng sợ, có ta đâu. Đi vào văn phòng, tiêu Lão gia tử đang ngồi ở vị trí thượng, vẻ mặt túc mụ. Bất quá là cả đêm mà thôi, đường tâm du rõ ràng nhận thấy được hắn tựa hồ dàn mua rất nhiều. Tiêu mặc lôi kéo nàng vào phòng, đi vào cái bàn phía trước, trinh trọng nói, ra ra.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 Tiêu Mặc gắt gao nắm tay nàng, liên ở nàng cho rằng Tiêu lão gia tử nhất định sẽ không đồng ý khi, hắn đột nhiên mở miệng nói, "Vậy sớm một chút đem thông gia tiếp đã trở lại, chúng ta Tiêu gia không thể mất lễ nghĩa." Đường Tâm Du vui sướng nhảy với nói nên lời, "Cảm ơn Tiêu lão gia tử thành toàn." Tiêu lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Tiêu Mặc ở một bên trầm giọng nói, còn không thay đổi khẩu. Đường Tâm Du ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu lão gia tử mặt. Tựa hồ cũng không có cái gì không vui. Biệt nữu hô một tiếng, ra ra. Tiêu lão gia tử sắc mặt hoan hoãn, nói, "Ta đối với các ngươi không có mặt khác yêu cầu, sớm một chút cấp Tiêu gia sinh con, vậy vận hạnh." Tiêu Mặc chế nhạo nói, ra ra, ngươi phải tin tưởng ngươi tôn tử năng lực." Đường Tâm Du thẹn thùng độn mặt chạy ra văn phòng, Tiêu Mặc cáo từ Tiêu lão gia tử, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Chương 336 Vĩnh không chia liễu ba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 Ngươi như vậy cấp, vội vàng đi tìm chết ta. Nay thật đúng là ác nhân trước cáo trạng, nơi này là chỗ ngoặt chỗ. Từ đường tâm du phương vị là nhìn không thấy chân Nhi, mà nàng tốc độ nhanh như vậy, không đụng vào mới có quỷ đâu. Đường tâm du đem mặt nạ đi, cho nên chân Nhi nhất thời không nhận ra nàng tới. Lại là sinh gương mặt, cho nên khí thế càng thêm tiêu ngạo. Xin lỗi, mau xin lỗi, bằng không làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Đường tâm du vội vàng trở về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 Nguyên lai like là nơi này câu dẫn nam nhân tới. Chân Nhi châm trọng nói, Đường Tâm Du nhìn đúng là âm hồn bất tán Chân Nhi, thế nhưng không lời gì để nói. "Vô dụng, Tiêu đại nhân là sẽ không coi trọng ngươi loại này mà hàng, muốn ngực không ngực, muốn nông không nông." Nói xong, Chân Nhi còn không vọng đĩnh đĩnh ngực, kiểu nông vẻ bộ. Đường Tâm Du nhìn xem nàng trước ngực kia đối hung khí, lại nhìn nhìn chính mình, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. "Đừng nói, trên lệnh thật đúng là rất đại." Nam nhân A, ai không thích vưu vật? Vưu vật hiểu không? Chính là ta như vậy. Chân ni liêu liêu chính mình đại cuộn sóng tóc, bị nhãn như tơ. Đường tâm du im lặng, xem nàng ánh mắt tựa như xem vai hề giống nhau. Ta tưởng ta đã biết ngươi vì cái gì không có thể bắt tù binh tiêu mà tâm. Vì cái gì? Chân ni hỏi. Ngươi thực tốt xác minh ngực đại ngốc nết này bốn chữ. Ta tưởng tiêu Mặc đối tiểu năng trí tuệ là không có hứng thú. Đường tâm du phản kích nói. Ngươi! Chân mi làm bộ vung tay lên. Nếu ta là ngươi liền thừa dịp bình thường cắn người không, nhiều đi bổ bổ đầu góc. Đường tâm du khinh thường nói. Ta muốn bắt lạ ngươi mặt. Chân Nghi múa may tay liền triệu đường tâm du huy tới. Đường tâm du không chút hoang mang dùng dây đằng đem nàng bao vây cái kín mít, ném tới rồi một bên trong một góc. vỗ vỗ tay, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần cho ta, ta tuy rằng không nghĩ giết người.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 Về dáng người này một bộ phận, nàng tuy rằng không phải Thái Bình công chúa, nhưng ly dê nại vẫn là có rất lớn khoảng cách. Người thực khác thường, nói nói xem. Tiêu mặc đem nàng thân mình vặn hướng chính mình. Thật sự không có gì. Đường tâm du lắc đầu. Thật sự. Tiêu mặc ngứng mày cái này tiểu nữ nhân rõ ràng là có tâm sự. Đường tâm du ở hắn trong ánh mắt bại hạ trở tới, nói, người nói nam nhân có phải hay không đều thích dáng người tốt nữ nhân à? Tiêu mặc buồn cười, hỏi, ngươi này đầu nhỏ dưa đều trang cái gì? Tính, khi ta không hỏi. Đường tâm du xoay qua thân mình, chống mặt giận dỗi. Tiêu mặc dở khóc dở cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, loại này thiếu nhi không nên nói hắn càng nguyện ý ở trên giường cùng nàng thảo luận. Xuống máy bay, đường tâm du còn thất thần. Tiêu mặc nhịn không được tiến đến nàng bên hai, nói thầm một tiếng. Đường tâm du mặt oanh liền đỏ một lần, người xấu.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 Đối nàng tới nói nữ nhi hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Đường phụ sau khi trở về, đối tiêu mặc một đốn dân dạy lúc sau, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Hai người cơm nước song song, bước chậm ở trên đường phố, gió đêm từ từ. Ngươi tuổi hồ cũng chưa hướng ta cầu hôn, ta có phải hay không quá mệt. Đường tâm dù thở dài. Quá mệt, cho nên đem ta bồi cho ngươi. Tiêu mặc nhẹ nhàng quát quát nàng tiểu xảo cái mũi, vô hạn cung cấp tinh hạch, đồ ăn.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 Ngươi còn hoài nghi chính mình lực hấp dẫn sao? Tiêu mặc khắc chế chính mình, ở nàng bên thai lẩm bẩm tự nói. Đường tâm du hảo não đẩy ra hắn, ta đi xem Lý tiến sĩ nghiên cứu thành quả. Tiêu mặc hít một hơi thật sâu, nhìn chầm chầm đã chạy xa đường tâm du, khóe môi câu ra một mặt nhếp người hồn phách cười tới. Cái này tiểu nữ nhân như thế nào sẽ hoài nghi chính mình mị lực? Nàng liên tính cái gì đều không làm, đều có thể làm hắn thần hồn điên đảo.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 Ngươi là của ta công chúa điện hạ, tự nhiên là phải bị ta hộ tống về nhà. Tiêu mặc Trế nhạo nói. Đường tâm du cười cười, ngươi không e lệ. Bị hắn như vậy một trêu trọng, đường tâm du tâm tình không cấm nhẹ nhàng một ít. Đường tâm du, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi liền có thể đạt được hạnh phúc sao? Ta nguyện rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp không được chết giả, cô độc sống quãng đời còn lại. Ai? Ngươi là ai? Đường tâm du kinh hô một tiếng.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 Đường tâm du trên mặt tường đỏ, hậu chi hậu giấc nói. Lão bà, này vẫn là nhà của chúng ta nữ như sao? Đường phụ hài hước hỏi. Ha ha, ngươi lão già này, liền không cần treo gẻo người trẻ tuổi, ngươi ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Đường mẫu cười tủm tìm nói. Chúng ta đây đi trước. Đường tâm du nắm tiêu mặt tay, nhanh chóng chạy ra khỏi gia môn. Ai, nữ lại bất trung lưu. Đường phụ không khỏi thở dài.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 Ta không biết là ngươi. Không có việc gì, ngươi lại như thế nào thất hồn lạc phách. Quý nhược gan ôn nhuận trên mặt mang theo cười, ánh mắt bên trong mang theo cửu biệt gặp lại vui sướng. Nga, không có việc gì. Đường tâm du không muốn nhiều lời, quý nhược gan cũng không có tiếp theo đi xuống hỏi. Ngươi biến mất nửa năm nhiều, thật đúng là làm người hảo bắt cấp A. Quý nhược gan, ta còn có chuyện, ta đi trước, lần sau lại liêu. Đường tâm du vội vã cùng hắn cáo tử.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 Người kia là ai? Vì cái gì hắn sẽ biết về nàng bí mật? Là nàng nói. Người nào thế nhưng so với hắn còn đáng giá dựa vào sao? Hắn tay chặt chẽ đem tờ giấy nắm lấy, kiên nghị trên mặt mang theo tức giận. chương 342 thì triệu bùng nổ bốn. Đường tâm du đem lâu tuyết ngữ mấy người triệu hắn ở bên nhau, bắt đầu điều tra chuyện này. Đầu tiên muốn đem cái kia tiểu hải tử cấp tìm ra. Mấy người thực mau liền từng người hành động.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 Đêm kiêm ra kiên định nhìn hắn, nàng hạ chính là ám dạ chết lệnh. Một khi phát ra, lại vô thu hồi khả năng. Đây là vì phòng ngừa hắn rút về mệnh lệnh, nàng đánh cuộc một phen. Ta phải biết rằng ngươi vì cái gì làm như vậy. Cố Di Thịnh vẫn luôn đem coi như là hồng nhan tri kỷ, giờ phút này rất đau lòng nàng phản bội. Ta tưởng đêm kiêm ra đem miêu tả sinh động nói sinh sôi chặt đứng, ta tưởng thiếu chủ thống trị thế giới. Cố Di Thịnh trong tay hắc hỏa chợt hiện ánh hắn đôi đẩy sát khí mặt đêm kim gia chua xót gợi thiếu chủ đây là muốn giết nàng a nàng cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua cố di thịnh mặt chậm rãi nhắm hai mắt lại thiếu chủ đi thôi đi tranh thủ chính mình hạnh phúc đem nàng cấp cứ về cố di thịnh trong tay hắc hỏa ném hướng đêm kim ra tay phải lan về sau đừng lại làm ta thấy ngươi đêm kim ra tay bị phế đi nàng cảm thụ không đến đau đớn giờ phút này trong lòng lại như đau cắt giống nhau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 Dọc theo đường đi đường tâm du tâm sự nặng nghề, cũng không có tâm tình nói chuyện. Mà quý nhược gan cũng thực an tĩnh. Thiên thực mau liền đen, hai người lại lạc đường. Như thế nào sẽ lạc đường? Đường tâm du lại cấp lại tức. Thực xin lỗi, trời tối, ta nhất thời đi lầm đường. Người không thể sai. Tiêu mặc còn chờ ta đâu. Đường tâm du cảm xúc mất không chế nói. Ta thực xin lỗi. Quý nhược gan lặp lại những lời này. Không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 Quý nhược gan trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, trong mắt tràn ngập xâm lược cảm. Ngươi không phải quý nhược gan, ngươi là ai? Như vậy quý nhược gan quá mức xuất ngũ, cùng hắn nguyên lai tính tình cũng không giống nhau. Đường tâm Du giấy ruột, chính là trên người dị năng lại giống biến mất giống nhau. Vô dụng, người dị năng đã tàn, hiện tại cùng người thường cũng không có cái gì hai dạng. Quý nhược gan đem bao tay tháo xuống, cách pha lê như là đang sở nàng mặt giống nhau.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 Lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, thúc thúc, có phải hay không muốn mang ta đi tìm mụ mụ sao? Không phải, chúng ta đổi cái xương hô hảo sao? Không bằng ngươi kêu cà ca ta. Ấn! Đường tâm du ra vẻ hoang mang. Xem ta cho ngươi mang đến. Mộ Dung hân ảo thuật dường như từ sau lưng lấy ra tới một cây kẹo que. A, Là ta thích nhất cầu vồng kẹo que, cảm ơn ca ca. Đường tâm du ra vẻ vui sướng nhận được trong tay.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 Hiện tại thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Mộ dung hân sờ sờ nàng đầu. Ân, cảm ơn ca ca. Đường tâm du bị hắn nắm nằm ở trên giường. Tay nàng tâm bởi vì khẩn trương che kín mồ hôi lạnh, dị năng tùy thời mà động. Chỉ cần mộ dung hân từng có phân hành động, nàng liền sẽ đem hắn chế phục. Con hảo, hết thể đều là nàng nghĩ nhiều. Mộ dung hân chỉ là ở cái chán của nàng in lại cái nhợt nhạt hôn, liền lui đi ra ngoài.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 Các người đường tâm du nói còn chưa nói xuất khẩu, một mạ tấm áp phun ở nàng trên mặt. Người nọ trên mặt còn mang theo hoàng sợ, ngay sau đó ngã xuống trên mặt đất. Cường tử, người làm sao vậy? Một người khác muốn đi xem xét tình huống của hắn, ngay sau đó cũng ngã xuống tên kia kêu, kêu cường tử trên người. Đường tâm du mở to hai mắt, hai người kia thế nhưng ở nàng trước mắt bị sát hại. Mộ dung hân, thế nhưng bắt cấp dị năng. Từ từ, không cần cùng người xa lạ nói chuyện Nga. Nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ đều ố hế. Mộ Dung hân tử trong túi lấy ra một chương khăn lông, thế nàng trà lau trên mặt máu tươi. Vì, vì cái gì? Muốn tới gần nhà ta từ từ người đều phải chết đâu. Từ từ không cao hứng. Mộ Dung hân cười, đôi mắt đều là thị huyết mỉm cười. Đường tâm du ngồi trở lại vị trí, xả quá trong tay hắn khăn lông, không ngừng trà lau trên mặt máu tươi. Nàng viết tờ giấy.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 Tin tưởng như vậy ẩn nấp địa phương, lao khất cái thi thể sẽ cực nhanh thẳng đến biến thành bạch cốt cũng sẽ không bị người phát hiện. Tiêu mặc ánh mắt tạm đạm, lao khất cái đã chết, như vậy đường tâm du căn bản không có khả năng là bị hắn mang đi. Manh ngồi đến nơi đây, liền chặt đứt sao. Tiêu mặc hung hăng một quyền nện ở trên thân cây, chỉnh viên thụ đông đưa lên, rơi xuống không ít lá cây. Lao đại nàng rốt cuộc đi nơi nào a Tô tiểu du không cấm gào khóc lên. Đừng khóc.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 Nàng sợ mộ dung hân sẽ ở đồ an động tay chân. Từ từ, ngươi không ngoan nga, ngươi như vậy ca ca sẽ tức giận. Ca ca vừa giận cũng không biết nói sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Mộ dung hân rủ hồng nói. Đường tâm du cân nhắc luôn mãi, phóng mềm thanh âm, vậy ngươi trước buông đi. Ta trong chốc lát lại ăn. Như thế nào? Còn ở sinh ca ca khí. Ngoan, ca ca đáp ứng ngươi về sau tận lực không giết người hảo sao. Mộ Dung Vân đem khay đặt ở chính mình trên đùi, dùng cái muông đào khởi một muông cơm đưa tới đường Tâm Du trước mặt. Đường Tâm Du một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, ngước mắt nhìn về phía mộ Dung Hân, lại bắt giữ đến hắn dị thường. Nguyên lai hắn vẫn là hoài nghi nàng. Đường Tâm Du mở miệng, ăn xong một ngụm, đem khay nhận được chính mình trên đùi. Ngươi nói được thì làm được Nga, chúng ta tới nguéo tay câu. Đường Tâm Du dơ lên ngon út, muốn cùng hắn nguéo tay. Mộ Dung hân nhìn đến như thế ngây thơ hồn nhiên đường tâm du, ánh mắt nhìn chầm chầm nàng mặt, suy nghĩ phiêu ra rất xa. Hắn mặt chầm rãi để sắt vào, lẩm bẩm, ta tâm du. Đường tâm du vội vàng túi đầu, ca ca, cơm đều phải rớt. Mộ Dung hân hoàn hồn, ánh mắt ru ám, này còn không phải hắn tâm du. Hắn mất tự nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, mau đem cơm ăn, đừng lãng phí. "Ân." Đường tâm du ngoan ngoãn đáp.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 Ta sẽ không thương tổn từ từ. Thanh em này trầm thấp mà thống khổ, tựa hồ bị cái gì tra tấn. Đừng trốn tránh hiện thực, liền tính sai rồi lại như thế nào, nàng hiện tại không phải còn ở bên cạnh ngươi sao. Không, ngươi cái này mà quỷ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, a chương 353 ai là ma quỷ ba? Thằng đến sau lưng thống khổ tiếng rên rỉ biến mất, đường tâm du cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mộ Dung hơn đây là làm sao vậy?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 ta muốn đổi kiện xinh đẹp quần áo. Ha ha, hảo. Mộ Dung Hân sờ sờ nàng đầu, vẻ mặt sùng nịch. Đường tâm du khắc chế trong lòng không thoải mái, hướng hắn ngọt ngào cười. Đã từng mộ Dung Hân cũng là như vậy thích sờ nàng đầu, nhưng hôm nay nàng chỉ để lại chán ghét. Mộ Dung Hân cho nàng chuẩn bị đồ vật kỳ thật thực chu toàn, từ quần áo đến vật phẩm trang sức, cái gì cần có đều có. Nàng tùy ý ăn chút gì, hờ hứng nhìn mắt bốn phía con hảo nàng xuyên chính là rộng thùng thình áo ngủ, đổi khởi quần áo tới không cần lộ quá nhiều. đổi hảo quần áo sau, nàng ra cửa, liền nhìn đến mộ dung hân chính nhìn chằm chằm nơi xa phát nốc. nàng đi qua đi, nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn, ra vẻ thẹn thùng nói, kaka, ta đẹp sao? mộ dung hân trong khoảng thời gian ngắn xem ngây người mắt, mắt nội toàn là kích động. hảo, đẹp. kaka, chúng ta hiện tại đi nơi nào? ta mang ngươi đi trường học đi dạo.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 Từ từ, ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung hân bông chốc đứng lại, đường tâm du cũng đột nhiên đỉnh chỉ bước chân, đầu bay nhanh vận chuyển. Hắn xoay người, ánh mắt thâm tình mà che kín hối hận, ca ca không cẩn thận làm thương tổn chuyện của nàng, Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đường tâm du nhìn chầm chầm vào hắn, ánh mắt kinh ngạc. Từ từ, nàng không hề yêu ta, đối ta mắt lạnh leo tương đối, thậm chí hận không thể ta chết, ta nên làm cái gì bây giờ?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 Mặt trên tàn lưu một chữ, ta Người này túi tiền cũng có. Có người kinh hô, từ trong túi lấy ra tới, kia trương tàn lưu nhiều một ít. Tiêu mặc kích động đem giấy cầm lại đây, mặt trên thỉnh lình viết yêu ở dao. Bởi vì bom duyên cớ, rất nhiều tự đã hóa thành hát động, nhưng cái này phát hiện cũng đã phân chấn nhân tâm. chương 356 người cũng để ý đi. hai Là đường tâm du ở cầu cứu, kết quả bị người phát hiện, giết người diệt khẩu.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 Ta hiện tại không yêu ngươi. Tâm Du, chẳng lẽ sai rồi liền không có đường rút lui sao? Mộ Dung Hân vẻ mặt thống khổ. Là, cho nên ngươi không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Đường Tâm Du gật đầu. Chương 357 ngươi cũng để ý đi. 3. Hắn rốt cuộc nơi nào so với ta hảo? Mộ Dung Hân không cam lòng hỏi. Ngươi thật muốn biết. Đường Tâm Du hỏi lại. Không sai. Mộ Dung Hân ánh mắt gắt gao khóa nàng mặt.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 Ngươi còn ở vì chính mình tìm lấy cơ sao. Mộ dung hân, ta khinh thường ngươi. Đường tâm du gửi lạnh, nhưng dần dần nàng cảm thấy chi giới bắt đầu chết lặng, tay chân có chút không nghe sai xử Khinh thường, ha ha, hảo một cái khinh thường. Mộ dung hân đứng lên, dần dần tới gần nàng. Ngươi không cần lại đây. Đường tâm du trống môn, thân mình đã không đứng lên nổi. Nàng lắc đầu, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, ngươi đối ta làm cái gì?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 Trường 358 người cũng để ý đi. 4. hắn trong mắt tất cả đều là ghen ghét, trên tay dùng sức phản phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ đem nàng bóc chết. Đường tâm du ngược lại không có phía trước sợ hãi, lạnh lùng nói, là, ngươi giết ta đi. Ngươi muốn chết. Mộ dung huân tử kẽ răng bước ra ba chữ tới, như vậy hận không thể hiện tại liền giết nàng. Giết ta, ngươi liền sẽ không tái giống như hiện tại như vậy thống khổ. Đường tâm du nhắm mắt lại.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 Thấy đường tâm du bộ dáng kia, trong lòng hòa chứ hỏa. Ta không sợ, ta vẫn luôn đều biết người sẽ đến. Đường tâm du ánh mắt thâm tình nhìn hắn. Tiêu mặc, ta muốn giết người. Mộ dung huân bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, vốn di chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mộ dung huân ngưng tụ thành băng nhận liền xuất kích. Dám chạm vào ta nữ nhân, tìm chết. Tiêu mặc gào thét mà động Đường tâm du mở to hai mắt.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 Hắn hận nhiên nhìn mắt hai người, từ cửa sổ chỗ chạy đi ra ngoài. Các người hai cái nếu như vậy yêu nhau, liền chết cùng một chỗ đi. Ha ha ha. Mộ Dung hân ở ngoài cửa sổ la to, giống như điên khùng. chương 359 người chơi với lửa một. Đi, ta mang người đi. Tiêu mặc đem đường tâm du chặn ngang bế lên. Không còn kịp rồi, ta đoán hắn hẳn là ở phụ cận đều thiết trí bây dập. Đường tâm du nói, cho ta mượn điểm tinh thần lực.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 Ta đường tâm du nhìn hắn, giận dối hỏi, nếu ta nói có đâu. Tiêu mặc mắt đen nặng nề nhìn nàng, đông chốc hôn lên nàng ngôi, cực nóng mà kịch liệt. Nàng cơ hồ bị hôn không thở nổi. Hắn gắt gao cô ở nàng eo, cái chan chống lại nàng, bá đạo nói, ta không chuẩn. Ngươi tưởng cũng không cần tưởng. Đường tâm du bị cái dạng này hắn cho cười. Hắn không rõ nguyên do nhìn nàng, đôi tay hơi hơi dùng sức gần sát chính mình, không được cười, nói, ngươi là thuộc về ta.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 Mà hắn quả nhiên cũng không có làm nàng thất vọng. Cũng không có nàng suy nghĩ như vậy làm người thương tâm phản ứng. Hắn biết ngươi là trọng sinh. Ân. Đường tâm du gật đầu. Kia hắn liền càng hẳn là đã chết. Tiêu mặc đáy mắt sát ý hiện lên. chương 360 ngươi chơi với lửa hai. Ngươi nguyên lai chính là cùng hắn ở bên nhau. Là hắn hại ngươi. Tiêu mặc nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đều đoán được. Đường tâm du ngạc nhiên.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 Hắn so với ta trọng sinh vãn, cho nên hắn nắm giữ một ít ám dạ kỹ thuật, nghe nói có thể xử tăng thi một lần nữa biến trở về nhân loại. Cho nên, ngươi là bởi vì cái này mới có thể không có trốn. Đường tâm du gật đầu, chính là ta không nghĩ tới, sẽ bị hắn ám toán, thậm chí liền. Tiêu mặc ôm nàng, hôn lên nàng ngôi, đừng nói nữa, kia không phải ngươi sai. Đường tâm du chu môi, cái này đại nam nhân luôn là đánh gãy nàng lời nói.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 Đem ướt dầm dề quần áo cởi, lộ ra tinh tráng thân thể. Ngươi, ngươi như thế nào có thể? Đường tâm du đôi tay che lại đôi mắt, tấm mắt lại từ khe hở ngón tay lộ ra tới. Hán dáng người bởi vì nhiều năm ghen luyện, phá lệ đẹp mắt, thực tốt thể hiện một câu, thật là mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt. Tiêu mặc nhận thấy được nàng dình coi tấm mắt, cũng không chút hoang mang, ngược lại ánh mắt thâm thúy nhìn chầm chầm nàng xem.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 Tiêu mặc đem nàng khoanh lại, cho nàng một cái lãng mạn tiểu pháp hôn nồng nhiệt. Cảm giác được hắn nơi nào đó ngò ngoe dục dịch, vội vàng đẩy ra hắn. Ta từ bỏ. Phúc! Tiêu mặc buồn cười, rất đau sao. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đường tâm du xẻo hắn liếc mắt một cái, lại không biết nàng vừa mới lộ sắc thành chân chính ý nghĩa thượng nữ nhân, này liếc mắt một cái có trí mạng dụ hoặc lực. Ngươi cái này tiểu yêu tinh. Tiêu mặc xoa bóp nàng cái mũi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 nhẹ giọng nói, ân, tiêu mặc không tin, kiếp trước ngươi tuy rằng không có dây dưa ta, nhưng đang âm thầm phá hủy không ít, cho nên ta cùng mộ dung huân cuối cùng cũng không có thể ở bên nhau. đường tâm du ngượng ngập nói, tiêu mặc hung hăng mà hôn nàng một ngụm, cho nên chú định ngươi là của ta, muốn chạy đều chạy không thoát. nhìn ngươi đã ý, ta dùng hai đời mới đuổi tới ngươi, như thế nào có thể không được ý? tiêu mặc nhún mày, mặt mày đều là ý cười. Tiêu mặc, ngươi một chút đều không thấp điều. Đường tâm du trong lòng ngọt ngào. Tiêu mặc nhẹ nhàng cắn thượng nàng nhĩ môi, nói, ta cao điệu làm việc, điệu thấp là người. Ở đường tâm du lĩnh mộ nói hắn lời nói chứa đầy thâm ý sau, cả người lại lần nữa bị nghiền áp một lần. Người này nơi nào điệu thấp? Nơi này phát sinh đại nổ mạnh thực mau liền đem cố di thỉnh đám người cấp hấp dẫn lại đây. Trải qua một đêm tiêu đốt, bên trong còn có từng trận sóng nhiệt đánh lút lại.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 Tiêu đại nhân khẳng định không muốn ngươi mỗi ngày đi theo. Lăng hạt ảnh, che miệng cười trộm. Đường tâm du ra vẻ cả giận nói, Hảo A, các ngươi cũng dám treo gẹo ta. Là thiếu sửa chưa đi. Mấy người một phen treo gẹo lúc sau, Hàng Hân nói, Lão đại, tiêu đại nhân đối với ngươi cũng thật không phải cái, cơ hồ mấy đêm không có chấm mắt. Ta biết hắn thực hảo. Đường tâm du mỉm cười ngọt ngào. Lầu tuyết Nữ nói, các ngươi phát hiện không có.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 Nàng ngay sau đó ép hỏi nói, thành thật công đạo, các ngươi phát triển đến nào một bước? Đường tâm du khỏe miệng không tự giác tiểu, các ngươi lại không lớn không nhỏ, ta đối với các ngươi không khách khí. Tấm tắc, ta nhìn thấy gì? Hàng hân bưng kín đôi mắt, chẳng lẽ nói, lão đại người đem tiêu đại nhân cấp ăn? Đường tâm du đôi mắt mở to lão đại, này đám người rõ ràng là không biết nội tình, vì sao sẽ nói là nàng đem hắn cấp ăn? Ha ha, ta đoán đúng rồi.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 Đường tâm du cảm giác chính mình trái tim mau nhảy đến bên ngoài tới. chương 364 hảo hảo bồi thường ta hai. Bóng đêm dần dần dày, đoàn người cơm nước song song liền cáo tử. Tiêu mặc cùng đường phụ thương lượng hảo hôn kỳ lúc sau, cũng tính toán cáo tử. Đường tâm du tránh ở trong vê đút cờ mặt không chịu ra tới, nhớ tới người nào đó làm tiền, nàng là một vạn cái không muốn ra tới. Còn không chờ tiêu mặc mở miệng, đường mẫu liền chủ động gõ vê đút cờ môn, hô.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 Tiêu nguyên không để bụng, đi đến hắn trước mặt, nói, ta ngủ không được, mỗi lần nhắm mắt lại ta đều sẽ thấy tích chiều gương mặt kia. Tiêu Mặc đem đỉnh đầu văn kiện buông xuống, ngẩng đầu xem nàng, tích chiều đã đi rồi, ngươi nên buông xuống. chương 365 hảo hảo bồi thường ta ba. Biểu ca, nếu là ngươi, ngươi có thể quên nhớ sao. Tiêu nguyên nhu mỹ trên mặt đều là thê lương. Tiêu mặt trầm mặt, nói, ta sẽ không lại làm loại này sự tình phát sinh.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 Có người có thể nghiên cứu ra loại này dự tề Ta đã biết. Yến tích chiều đem đầu mẫu thuốc lá ném đến một bên, ta đi rồi. Ngươi thật sự không tính toán trông thấy tiêu nguyên sao. Tiêu mặc thế nhà mình muội muội đau lòng. Đừng nói cho nàng, thay ta hảo hảo bảo hộ nàng. Yến tích chiều vây vây tay. Bảo trọng. Tiêu mặc nhẹ giọng nói. Hôn lễ chuẩn bị không sai biệt lắm, đều là lâu tuyết ngữ mấy cái một tay xử lý.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 Đường Tâm Du lại như thế nào sẽ không hiểu biết nhà mình lão mẹ nó công lực, buồn cười cười. Lao đại nhất không điệu đạo. Hàng Hân đi đầu cào nàng ngứa xem ngươi còn dám không dám. Có dám hay không? Còn lại mấy cái cười hì hì cũng tham dự. Náo loạn một trận, vài người nằm ở mặt cỏ thượng, nhìn chầm chằm xanh thảm không trùng, trong lòng tràn ngập hy vọng. Chương 367 từ trên trời giáng xuống thiếu nữ một, vai vị mỹ lệ nữ sĩ.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 Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đường tâm du khỏe mắt ước ác, run giọng nói, ta nguyện ý. Nàng vươn tay đi, tiêu mặc hôn một chút, đem nhẫn tròng lên tay nàng chỉ mặt trên. Thật không tiền đồ, một mâm gạo nếp cơm liền đem ngươi cấp thu mua sao? Tiêu mặc ôm chặt nàng, quát quát nàng cái mũi nhỏ. Ta đây không gả cho ngươi. Đường tâm du rôi nói, ngươi đều đem ta ăn sạch sẽ, tưởng không phụ trách, không có cửa đầu. Tiêu mặc cười nói,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 Tiêu Mặc lạnh lùng nói, Nữ Hải ngẩng đầu, tinh xảo gương mặt mang theo một tia không thể tưởng tượng. Lạnh băng hai tròng mắt bên trong nước mắt chảy xuống, cả người không quan tâm phát gục hắn trong lòng ngực. Cái này tình huống làm Tiêu Mặc hai người đều là sừng sốt. Đem ta buông ra. Tiêu Mặc chế trụ tay nàng ra bên ngoài kéo, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ Hải kích động và phần, ngay sau đó lại cả người hôn mê qua đi. Giao cho ta đi.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 Hắn nói không có biết, ai tin đâu. chương 370 từ trên trời giáng xuống thiếu nữ 4. Này rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống. Tô tiểu du ở bệnh viện bên ngoài cắn hạt dưa từ cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Chẳng lẽ là tiêu đại nhân đánh rơi ở bên ngoài nữ nhi? Hàng hân cả giận nói. ngươi nói bậy gì đó kia. Cái kia tiểu nữ hài 13-14 tuổi, tiêu đại nhân mới bao lớn. Lâu tuyết ngữ dẫn theo hộp cơm đi vào tới.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 Ngươi kêu ta cái gì? Ta nhưng mới 20 tuổi, ngươi bao lớn, kêu ta tuyết gì? Lâu tuyết ngữ lập tức không làm. Phúc, có lẽ ngươi lớn lên hiệt lão. Tô Tiểu Du ở một bên ha ha cười. tôi gì, ta cũng muốn ăn hạt dưa. Nữ hải tiếp nhận cơm, cũng không nhàn rỗi, đã nhớ thương cơm sau đồ ăn vặt. Ha ha, cười chết ta. Hàng hân ở một bên cười thẳng đấm tưởng. Hân gì, ngươi cầm mau rước nga. Nữ hải bướng bình nói, đường tâm du đôi mắt đẹp đều là hoang mang, cái này nữ hải tựa hồ đối mỗi người đều thực thân thiết, duy độc nàng. Giống như là đối đại sát mẫu kẻ thù giống nhau. Tích tụ, người tên là gì? Mấy phen nhau xuống dưới, mấy người đối cái này tiểu nữ hải có nói không nên lời thân thiết cảm, ngăn cách cũng trừ đi không ít. Thà kêu tiêu, tiểu niệm, thà kêu tiểu niệm. Nữ hải nói, nhà ngươi ở nơi nào?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 Ngoan ngoãn ngồi qua đi. Đường tâm du cùng tiểu niệm hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Xin lỗi. Tiêu mặc đột nhiên là lớn. Tiểu niệm che lại một bên lỗ thai, ngắm liếc mắt một cái đường tâm du, dùng thấp không thể nghe thấy thanh nhầm nói, thực xin lỗi. Lớn tiếng chút. Tiêu mặc không hài lòng. Đối hài tử nói nhỏ thôi nhi, lớn tiếng như vậy, đem ta láo nhân này ra đều sợ hãi. Đường mâu trách cứ nói. Bà bà, vẫn là người đối tiểu niệm tốt nhất.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 Tiêu mặc vô tội nhìn nàng. chương 373 nàng không nghĩ kết hôn ba. Tiểu niệm giải thích nói, ta sinh non, từ nhỏ lại không ai quản, cho nên thoạt nhìn rất nhỏ. Tiêu mặc, ngươi năm nay đường ngẫu hỏi. Mẹ, ta năm nay 27 tuổi. Tiêu mặc cảm giác chính mình rốt cuộc trầm đoan đến tuyết, chạy nhanh ngồi vào đường tâm du bên cạnh. Từ từ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta 12 tuổi là có thể có hài từ sao? Nô! Đường tâm du trầm âm. Ngươi thế nhưng còn chần chờ. Tiêu mặc bắt lấy tay nàng, cùng nàng đối diện. Được rồi được rồi, hiểu lầm khởi bỏ thì tốt rồi. Đường mẫu vui tươi hớn hở đánh giảng hòa, nhìn tiểu niệm cũng thuận mắt không ít. Vậy ngươi ra ở nơi nào a? Ngươi, ta không có ra, không ai chịu muốn ta, bà bà ta không nhà để về, thật đáng thương. Tiểu niệm mở to mắt to, như vậy giống như là cái đáng thương không nhà để về tiểu động vật. Thật đáng thương kia. Đường mẫu sờ sờ nàng đầu. Vậy ngươi trụ nhà ta hảo. Đường tâm du đối với hoài nghi bọn họ quan hệ cảm thấy thực cái nấy. Thật sự. Tiểu niệm quay đầu xem nàng, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Đường tâm du nhẹ nhàng ân một chút, biệt lưu nói, tìm được chính mình người nhà, muốn lập tức trở về. Ừ, vậy được rồi. Ta cũng không phải thực nguyện ý ở nơi này. Tiểu niệm trong miệng ghét bỏ, đôi mắt lại ngậm ý cười. Ta yêu cầu an ủi. Tiêu mặc nắm lấy đường tâm du tay hướng chính mình tâm vào chỗ. Tới, tiểu niệm, ta dẫn ngươi đi xem xem phòng. Đường mẫu cởi tủm tỉm lôi kéo tiểu niệm đi tuyển phòng. Tiểu niệm lập tức đi hướng đường tâm du trước cửa phòng, ta liền ở nơi này hảo. Đường mẫu khó xử nhìn nàng, đây là từ từ trụ địa phương, ngươi cùng ta tới, đi tuyển khắp phòng. Chính là ta cũng thói quen nha. Tiểu niệm nói thầm. Ngươi nói cái gì? Đường mẫu không đại nghe rõ. Mẹ, không có việc gì, khiến cho nàng ngủ tan nơi đó đi. Đường tâm du biết được nàng không phải tiêu mặc hải tử, tâm tình rất tốt. Đúng vậy, dù sao từ từ ngày mai liền phải dọn đi tan nơi đó. Tiêu mặc tiếp theo nói. Đường tâm du ngầm méo hắn một phen, tiêu mặc căn đau, dùng tay dùng sức nắm lấy tay nàng. Đường phụ sau khi trở về, cũng không biết đã xảy ra cái gì, biết được sẽ có một cái tiểu bằng hữu ở tại trong nhà, trong lòng thật cao hứng. Nữ nhi xuất giá, tới cái tiểu gia hỏa trung hòa một chút cũng là tốt. Tiểu niệm giống như là đại gia hạt rẻ cười, đầu hai vị lao nhân ra đều là vui vui vẻ vẻ. Đường tâm du ngồi ở trên bàn công nhìn tiểu niệm chơi bảo, tiêu mặc đi đến nàng trước mặt, tay trống ở sau lưng làn căn thượng. Làm sao vậy? Ghen tị. Không có, ta chính lo lắng ta đi rồi ba mẹ sẽ không thói quen. Hiện tại tiểu niệm tới, cũng có thể bồi bồi bọn họ. Đường tâm du cười cười. Ta lại thắng, cũng. Tiểu niệm so ra một cái kéo tay. Người rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu tôn lào ai ấu. Đường phụ khí thổi dâu trứng mắt. Ngài một chút đều bất lao a. Tuổi trẻ đâu? Tiểu niệm nói ngọng nói. Ha ha, nói rất đúng, lại đến một mâm. Đường phụ cười dơ ngón tay cái lên. Tiêu mặc hô to, này không công bằng. Ha ha, ba ba giống như thực thích tiểu niệm. Đường tâm du cũng bị bọn họ sung sướng đối thoại dính chọc vài phần ý mừng. ân tiểu niệm là cái chọc người thích hài tử. Tiêu mặc thâm biểu đồng ý. Thật sự. Đường tâm du an vị nghiêng đầu hỏi. Nàng không có ngươi nhận người thích. Tiêu mặc nghiêm trang. Ừ, thính ngươi có thể nói. Đường tâm du thu hồi nắm tay, cười cười đi hướng phòng bếp. Ta đi giúp ta mẹ nấu cơm đi. Ta cũng đi. Tiêu mặc trùng theo đôi dường như cũng đi. Thực mau liền thượng đồ ăn, đường phụ cùng tiểu niệm tựa hồ chơi cờ hạ ra cách mạng hữu nghị, căn bản là luyến tiếp từ nơi đó rời đi. Nhìn các ngươi hai cái, một cái lao ngon đồng, một cái tiểu ngon đồng. Mau đi rửa tay, ăn cơm. Đường mẫu mỉm cười hô. chương 374 nàng không nghĩ kết hôn bốn. Trên bàn cơm, nhất phái hòa khí. Tiểu niệm, không thể kén ăn, cà rốt là có dinh dưỡng đồ ăn. Đường phụ mỉm cười thế nàng gấp một chiếc búa.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 Là ta làm không đủ nhiều, không có thể cho ngươi cũng đủ cảm giác an toàn. Hai người lẳng lặng ôm nhau, lẫn nhau tố tâm sự. thi chiều sự tình thế nào? Đã giải quyết không sai biệt lắm, cơ bản đã không chế. Chẳng qua vẫn là không có thể tìm được ám dạ manh mối. Tiêu mặc trả lời. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhất định phải nhanh hơn tốc độ. Ta đoán mộ dung hân đã trà trộn vào ám dạ. Đường tâm du nói. Ơn, cái này ta biết.